Tào Tháo, thánh nhân đề tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do diện Vĩ diễn đọc. Quyển mười, chương một trăm năm mươi sáu. Lòng vua khó lường, Dương Tu chết oan. Tháng Giêng, năm Kiến An thứ hai mươi tức năm hai trăm mười chín, cuối cùng phản loạn ở Nam Dương cũng được dẹp yên. Tào Tháo đang vui mừng vì vụ việc chưa biến thành đại họa không ngờ cục diện Trần chiến ở Hang Trung là chiến biến theo hướng hoàn toàn xấu, chinh tay tướng quân Hạ Hậu Uyên chết trận. Cuộc chiến công thủ Hán Trung giữa hai nhà Tàu Lưu đã đánh ngắt quãng hai năm trời. Tuy quân Tàu nhiều lần giành được những thắng lợi nhỏ, nhưng không thoát khỏi thế bị động. Quân Thục liên tục tấn công, sau khi các tướng như Mã Siêu Ngô Lan gặp thất bại trong trận vũ đô, Lưu Bị Đích Thân dẫn đại quân tới Dương Bình đốc chiến. Quân Tàu cũng bố trí Hạ Hậu Uyên và từ hoảng, đồng trú ải Dương Bình. Chống nhau với Lưu Bị Còn đội quân của Trương Cáp đồng trú Quảng Thạch Tạo thành thế khổng kim Ban đầu Lưu Bị lập mưu Các đứt mối liên hệ giữa hai bộ quân Tàu Dựa vào ưu thế về binh lực Để chia ra mà đánh Phái hơn 10 bộ quân của bọn Trần Thức Chẳng Sang đạo Má Minh Nhưng lại bị từ hoãn đánh bại Gây thương vong lớn Sau trận ấy Lưu Bị nén nỗi đau, Một mặt tính toán sách lược Mặt khác cởi tư tới thành đô dục điều binh Quân Thục giao chiến nhiều lần mà không thắng, ngay cả Gia Cát Lượng lưu giữ thành đô cũng hơi do dự. Tổng sự Dương Hồng kiến nghị. Hán Trung là ít hầu của ít châu, liên quan đến sự tồn vong của Thục Quốc. Một khi để mất Hán Trung, đất Thục cũng sẽ không còn nữa, đó là tai họa trước cửa nhà. Việc cần làm hiện nay là xuống lệnh đàn ông phải tham gia chiến trận, còn đàn bà phải dẫn chuyển quân xa, phát binh sau lại chân chư. Gia Cát Lượng nghe có lý, bèn chân tấu xin bổ nhiệm Dương Hồng làm thấy thú thuộc quận, thay cho pháp chính đang ở ngoài tiền tuyến điều động toàn bộ binh mã xuyên thục cùng với tân binh mới du mầu được trong dân hội họp tại hán trung lần này lưu bị thay đổi chiến lược tính chất từng bước đại quân di chuyển từ phía nam ải dương bình qua sông miện thị tiến vào hán trung theo đường núi sau đó đồn trú ở trong trấn núi định quân cửa ngõ ra vào mặt đông nam trịnh bọn hạ hậu uyên tương cáp cũng dời quân đến đây pháp chính hiến kế cho lưu bị nửa đêm đánh trống tấn công tàu danh cùng lúc đó phái quân vòng qua mé nam đốt công sự phòng ngự của họ công kích quân tàu ở cả hai mặt Hạ Hậu Uyên lập tức bố trí trương cáp phụ trách việc ngăn chặn quân địch ở mé đông còn mình dẫn quân cứu viện mé nam không ngờ ở đó chỉ có hàng rào trong già bị cháy chứ không thấy bóng dáng quân thuộc đâu trong khi mé đông đang bị đội quân chủ lực của Lưu bị tấn công dữ dội Hạ Hậu Uyên không dám chậm trễ tức tốc như một nửa quân đi cứu trương cáp còn mình chỉ huy số binh mã còn lại dựng lại công sự ngờ đâu hành động này là trúng kế của quân địch pháp chính hiên kế dương đông kích tây phía đông tập trung nhiều binh mã nhưng thực chất là ghi binh ông ta đã xâm bố trí một đội quân tinh nhạy do đại tướng quân hoàng trung thống lĩnh mai phục trên ngọn núi phía nam tào danh hoàng trung từ trên cao nhìn xuống thấy hạ hậu uyên trúng kế chia binh lập tức phát quân tập kích hạ hậu uyên đang mãi dựng lại hàng rau Trong cha bỗng nhiên nghe tiếng chiên trống rung trời tiếng chém giết động núi Hoàng Trung đang đang sát khí, xông đến trước mặt. Tiết Thay một danh tướng Tào danh gặp cảnh đầu kích, chết giữa đám loạn quân. Hạ Hậu Uyên là chủ tướng trấn giữ Hán Trung, cái chết của ông ta đẩy quân Tàu rơi vào cục diện xấu. Hoàng Trung mở ra một kẻ hở, theo đó đánh vào liên trại quân Tào. Thứ sự ít châu là triệu ngang liều mạng kháng cự, nhưng không ngăn được quân địch, chết chí đau của quân thuộc. Nhi tử của Hạ Hậu Uyên là Hạ Hậu Vinh mới lên 13 ba cũng chết trận. Trương Cáp nhìn binh bại như núi đổ cũng chỉ biết dẫn đám tàn quân xông ra khỏi vòng vây rút về ải dương binh trận này quân tàu tổng thất to lớn không những mất đi chủ tướng còn mất hơn một vạn quân và mất luôn cả ưu thế phòng ngự hán trung tin tức truyền đến trường an mới đầu tàu tháo tỏ vẻ kinh ngạc sau đến hoảng sợ cuối cùng hóa thành bi thương kinh ngạc là vì mới đó không lâu ông còn nhận được tin báo thắng trận của từ Hoảng, sơ tình thấy lại chuyển biến nhanh như vậy hoảng sợ là vì hạ hậu uyên tử trận Quân tâm ngoài tuyền tiến hoang mang, cục chiến Hán Trung càng trở nên bất lợi. Còn bi thương là vì Hà Hậu Uyên đã theo ông vào sinh ra tử hơn 30 năm, lại là cố hữu thân tộc. Thở trẻ, Tào Tháo gây chuyện hại chết người ta, cũng dính Hà Hậu Uyên đã đứng ra nhận tội thay ông. Giờ ông ta phải bỏ mạng trên xa trường, ngay cả Tiểu Nhi Tử cũng chết theo và đều không tìm được xác. Tào Tháo nhớ lại chuyện năm xưa ông từng khuyên rằng Hà Hậu Yên làm tướng cũng phải có lúc hèn yếu không thể chỉ cậy vào mình dũng mãnh tướng nên lấy dũng lòng gốc nhưng cũng phải dùng bưu trí và kế sách nếu chỉ biết mọi dũng cảm thì chỉ địch nổi một kẻ thất vô rõ ràng hạ hậu uyên đã bỏ ngoài tay những lời ấy nên mới dẫn đến thất bại ngày hôm nay cục thấy có sự chuyển biến lớn dù thế nào tào tháo cũng phải ổn định lòng quân trước vì vậy ông nén đau buồn ban bố quân xác lệnh tháng này quân giặc đốt hàng rào trong trà của tướng quân hạ hậu uyên hàng rào đó cách bản danh mười dặm tướng uyên dẫn 400 binh sĩ tới sai người sửa lại quân giặc ở trên cao trông thấy bất ngờ xông ra từ khe núi tướng uyên dẫn quân giao đấu với chúng quân giặc phòng ra phía sau khi thu binh thì không thấy tướng uyên trở về thực đáng thương tướng quân hà hậu uyên vốn không có tài dụng binh trong quân thường gọi là tướng quân bị thịt cho dù muốn đốc thúc binh sĩ chủ soái cũng không nên thân chinh huống chi chỉ là sửa lại hàng rào bình tâm mà xét cái chết của hà hậu uyên không chỉ do ông ta đích thân tham chiến Mà nguyên nhân lớn hơn là tính say sách lược Nhưng Tào Tháo muốn phẫu yên lòng quân Nên cố ý quy vào việc ngoài ý muốn Để tránh binh sĩ xuất hiện tâm lý sợ quân thuộc Sau khi biết được trận đột kích đó do pháp chính hiến kế Tào Tháo càng câu giọng nói Quả nhân biết ngay huyền đức không thể bài ra Mua lượt này mà chắc chắn có người bài cho hắn Nhằm hạ thấp lưu bị trước mặt tướng sĩ Tuy nhiên lời nói chịu ảnh hưởng từ nội tâm Tào Tháo vô tình đổi cách gọi lưu bị từ giặc tay to sang huyền đức e rằng trong thâm tâm ông cũng đã bắt đầu nảy sợ tên phản đầu năm ấy. Đáng si xét hơn, Tào Tháo xuất binh từ tháng 7 năm ngoái mà đến tháng giêng năm nay vẫn dừng chân ở Trường An. Cố nhiên nửa năm qua có chuyện Nam Dương xảy ra loạn, nhưng việc ông trần trừ không quyết, đồng thời mang tâm thái, may rụi mới ảnh hưởng nhiều hơn đến tiến trình hành quân. Có thể nói, chính vì ông điều quân cứu viện đến muộn, nên mới khiến tình hình trận chiến, chuyển biến xấu đi. Bản thân Tào Tháo là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất, Trong chuyện Hạ Hậu Uyên tử trận, Tào Tháo nhận thức sọ sai lầm của bản thân lại bị lưu bị chọc giận nên quyết định không trì hoãn nữa. Ông sắp xếp cho phu nhân và nữ quyến ở lại Trường An, còn mình dẫn đại quân lập tức tây tiến, qua đường bao tà theo hướng Tây Nam. Tháng 3 năm Kiến An thứ 24, cuối cùng đại quân cũng đến được ải dương binh. Nhưng lúc này mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn. Theo đề xuất của tư mã quách hoài, chúng tướng tiến cử trưng cáp tạm thời làm thống soái nhưng binh tàng tướng bại không còn khả năng ngăn chặn sự tiến công của lưu bị phía nam dương bình và nam trịnh đều bị quân thục khống chế đất thục có địa thế hiếm gặp trong thiên hạ núi non nhấp nhô trùng điệp đường nhỏ uốn lượn quanh co đất đá mang hình thù kỳ lạ cây cối lâu năm tỏ cành lá rậm rạp vách núi dựng đứng tựa như ma quỷ dị thú bổ vây khắp nơi riêng ải dương bình một người canh giữ và người khó vượt nhưng kẻ địch hiện đang ở phía nam đường qua đất thục khó khăn hiểm trợ với cả hai bên. Tào Tháo được chúng tướng diều lên năm Sơn quan sát, giúp hàng trời trông phát vào sang sơn. Núi Định Quân, núi Mỹ Thương, núi Thiên thang núi Kê Công, nối nhau chạy dài như một dải bình phong không có ranh giới. Trên mọi đỉnh núi đều cắm cờ hiệu của quân Thục bay phần phật. Lưng trận núi bố trí hàng rào chống chà, ngăn ngựa Gỗ lăng thả phòng bị nghiêm ngặt. Còn những con đường huyết mạch trong thung lũng, nếu không bị cây lớn chắn ngang, thì cũng có quân Thục canh chừng các thành như nam trịnh miện dương vẫn nằm trong tay quân tàu song quân địch có thể áp sát bất cứ lúc nào tào tháo đang đau đầu sẵn nhìn cảnh này lại càng hoa mắt chóng mặt không ngừng sơn sĩ trong lòng hối hận sâu sắc bởi lúc đầu có được lũng hữu còn không chiếm luôn tây thục cuối cùng lại nuôi hậu rứt họa đại vương mau nhìn kia hứa chữ đứng bên cạnh hậu giá chỉ tay nói tào tháo đưa mắt nhìn mẻ tây nam theo hướng tay của ông ta giữa núi hình dư có một đội kỵ binh nhỏ Trong ngọn núi ở ngay trước mặt. Nhưng cũng phải chạy mòn vó ngựa. Mãi lúc lâu sau, đội quân đó mới vòng qua được sẵn núi hoang nghèo. Ước chừng có ba bốn trăm kỵ sĩ cầm đại thương, trường mâu. Tướng đứng đầu, vóc người to lớn, khoảng ngoài ba mươi tuổi, mặc như sắc lạnh. Càm lưu thưa vài sợi râu ngắn. Đầu đội mũ hổ đầu, mình mặc giáp liên hoàng, khoác áo bào đen, cởi có ngựa ô tri. Thân binh giơ cao đại kỳ. Bên trên đầy chữ, phó quân trung tướng lưu tiểu tướng đó là ai tào tháo hỏi chúng nhân bên cạnh Đấu tập hai lần nhận chức đốc quân biết không ít bộ tướng của lưu bị đó là lưu phong nghĩa tử của lưu bị thì ra là y tào tháo tỏ vẻ khinh thương. lưu phong vốn mang họ đậu là hậu dạy của la hầu đầu Khôi. ngoại thích dưới triều hiếu hòa đế anh ta sinh ra vào buổi loạn lạc thở nhỏ không nơi nương tựa đi theo người cậu họ lưu ở quận trường sa khi đó lưu bị ở dưới trướng lưu biểu quanh năm bôn ba Nhiều lần lạc mắt thê nhi, lại chưa xin được Lưu Thiện. Trong khi đã ngoài 40, sợ mình không có con nói giỏi. Nhìn thấy Lưu Phong tướng mạo anh Tuấn, còn có mấy phần gió lược, nên đã nhận làm nghĩa tử. Sau này, Lưu Phong theo quân nghe lệnh, lập khá nhiều công trong việc chiếm đất thục, được bổ nhiệm làm phó quân, trung lan tướng. Dương Tư nói, Lưu bị cố thủ danh trại để nhiều ngày. Giờ người này chỉ dẫn ít quân lên phía trước, tất có dàn kế. Quân ta, không nên kinh xuất còn cần khanh nhắc nhở sau tào tháo cười nhạt giặt tay to phải dùng đến hạ sách này chứng tỏ bản lĩnh của hắn cũng chẳng có gì tào tháo im lặng quan sát lưu phong dẫn kỵ binh xông lên một mỏm núi chìa ra ngoài như hình mũi tên ghi cư ngựa lại sướng cậu quát lão tặc tào tháo đâu thiếu tướng quân ta đến đây rồi còn không mau xuống quy hàng hai quân giao chiến vẫn phải giữ một chút lễ tiết huống hầu còn có sự khác biệt về thân phận và vai vế Lưu Phong chỉ mang theo bốn trăm quân mà dám bảo Tào Tháo đầu hàng, ăn nói sức sượt, không coi trưởng bối sai gì các tướng như hứa chữ điển mãn, nghiến sang nghiến lợi, nhưng Tào Tháo chỉ so tráng cười, nhăn nhó Quả nhân đường đường là vua một nước, không chấp tên nhảy ranh, ngông cuồng mặc cho Lưu Phong muốn nói gì thì nói ông cũng không cho thân binh đáp trả Lưu Phong nhận tin báo của xích hầu biết chắc Tào Tháo đang ở trên núi nghe được những lời mình nói mà không đáp lại càng tỏ vẻ lòng ngôn lão tặc tào tháo nghe cho kỹ đây lão là nội giống xấu xa của hoàng quan trên dưới toàn gia môn đều là nịnh thân tổ phụ lão là tào đăng thông đồng với lương ký làm loạn triều đình hạ độc chức đế tội ác tai trời phụ thân lão là tào tung xung nịnh trương nhượng hãm hại trung lương dùng tiền mua chức mặc giày dô sĩ còn lão từ khi xuất sĩ đã vừa thấy vương phủ nên nọt kha tiếng nương theo trương mạo núp dưới tướng phiền thiệu nay tầng bày sở Ba đào hai mặt uy hiếp thiên tử sát hại sĩ nhân thu thuế nặng của dân thi hành chính trị bạo ngược ở quận châu tự xưng là ngụy vương ngày càng lộ rõ chân tướng lão hay xem lưu phong khôi đại kích chỉ về những sẵn đối phía sau phụ tử lưu thị ta hôm nay bố trí trăm vạn giáp sĩ khắp các dãy núi quyết phải bắt được cẩu tặc nhà lão quân thục nhiều nhất cũng chỉ có bốn năm vạn lưu phong nói lên tận một trăm vạn đúng là khoát lác vô cùng hơn nữa lưu bị thợ trẻ cũng từng đổi không ít chủ nhân lưu phong lại đảo ngược chụp thối tráo trợ cho tào tháo trước chúng tướng tào danh tức giận so năm đấm lũ lượt sinh ra ngân chiến tào tháo cũng sắp không nén được giận nhưng vẫn quát chúng tướng bình tĩnh nhẫn nhịn lưu phong thấy trên núi không có đồng tĩnh gì lại quay sang cười lớn tào tặc sợ vớ mật rồi à chắc là thế rồi nhớ năm đó lão mất quân ở sông biện thủy Bài trận ở Phan dương dẹp uyển thành thua với tay trương tú đánh quan đậu xích bị viên thiệu tiêu diệt năm lần tiểu trừ xương bá không thành bốn lần vượt qua xào hầu không được còn bị phụ thân ta đánh cho vậy vứt khôi, bỏ giáp sợ te ra quần tại xích bích ngụy vương gì chứ chẳng qua chỉ là hư danh uổng công lão sống hoài hơn sáu chục năm tới một tiểu tướng như ta đây mà cũng chẳng đấu nổi tới đây tới đây nào lão xuống núi là một lễ với ta bản tinh quân có đức hiếu sinh sẽ niềm tin tuổi tác của lão mà tha cho cái chết giữ lại cái đầu cút về nghiệp thanh câu này vừa nói xong bốn trăm kỵ sĩ cười phá lên tiếng cười giễu cợt vọng vào khe núi âm vang không dứt những lời ấy đâm thấu tim gan tào tháo nắm tay của ông kiều săn sắt đầu đau dữ dội đỗ tập và dương tu muốn dìu ông xuống núi trở về danh trại nhưng bị đẩy ra quả nhân không sao ta muốn xem thử y còn chưa trò gì nữa lão tạc đâu giỏi chinh chiến các ngươi có biết lão giỏi nhất việc gì không lưu phong đợi cách chế giễu xướng cầu hỏi những kỵ sĩ đi theo mình đám kỵ sĩ ông ào đáp không chúng tôi không biết xin tướng quân chỉ giáo. ta nói cho các ngươi biết lão tàu dối nhất việc cướp người ta về làm vợ giọng lưu phong sang sẵn nói đến đây lại càng nâng giọng lên ta từng nghe phụ thân nói lão vốn có một người vợ kết tóc nhưng che dung mạo người ta xấu xí nên trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài con dâu hà tiến bị đọt làm thiếp còn nuôi cả một đứa trẻ nhà họ hà các ngươi nghĩ Vì sao lão đến hạ phi, thảo phạt là bố, đó là vì đổ thị. Vợ tần nghi lộc xinh đẹp đấy. Hồi đánh Uyển Thanh, lão cũng chiếm đoạt khóa phụ của trương tể. Bị trưng tú, bắt giang. Bị trưng tú bắt giang trên giường, đâm cho một thương vào mông. Thượng bất chính, hạ tắc lọn. Thái tử Tàu Phi cấu tặc của nhà lão, cung cúp con dâu, viên thiệu. Mẫu thân Tàu Phi là biện thị, sức thân ca kỹ Là tiện phụ bản tính chăm loạn, nồi giống của hoàng quan Đi với đào hát kỷ hậu Mới thật xứng đôi. Đẹp càng thêm đẹp. Xứng đôi, xứng đôi. Chúng si cười âm lên. Thế này còn nhìn được không? tao tháo không nghe lọt nữa. Ông không để ý thân phận của mình. Quát xuống bên dưới. Thằng nhảy hỗn sượt. Ta nhất định sẽ vằm người làm vạn mảnh. Bọn hứa chữ cũng lên tiếng chửi mắng. Đổ tập dân tu sợ bọn họ bị kích động. Nhưng việc đã đến nước này làm sao kìm nén được nữa. lưu phong càng vô trương múa mai đại kích giữ vỏ dương oai trước mỏm núi Dông ngựa chạy từ bên trái sang bên phải rồi chạy ngược lại coi quân tàu như không bốn trăm kỵ sĩ đồng thanh quát lão tặc vừa càng nhầm xa xôi đến tiếp viện thế mà đánh cũng không đánh lui cũng không lui là có ý gì đây không phải là cố ý khiêu khích chọc tức quân tàu ư hỗn xược, tàu tháo chẳng còn quan tâm lưu phong có âm mưu gì không quay đầu gầm lên ai thay quả nhân giết tên giặc đó ở lưng chừng núi có tiếng đáp mạc tướng xin đi, đó là bình nam tướng quân ân thự. mạc tướng cũng xin đi. tiểu tướng chu cái thuộc trung quân cũng muốn đi đánh lưu phong, đi nhanh về nhanh. dương tu đỗ tập muốn can gián, nhưng tào tháo giơ tay ngăn lại. có thể đoạt được chủ soái của ba quân, nhưng không thể lấy đi ý chí của thất phu. nếu bỏ qua những lời chữa mắng của y, quân ta còn đầu sĩ khí, nhất định phải lấy được thủ cấp của tên công cuồng đó. ân thự và chu cái mỗi người điểm một ngàn tiểu hiệu lát sau ầm ầm xuống núi tới thẳng chỗ lưu phong không ngờ lưu phong chửi mắng sức hung dữ nhưng vừa trông thấy quân tàu cởi ngựa xông ra bốn trăm kỵ binh đã vòi bỏ chạy theo tướng quân của mình không kịp nhìn quân tàu lấy một cái hai tướng ân chu vì tức giận mà đến hay là để cho lưu phong chạy thoát luôn miệng chửi mắng đuổi sát phía sau vòng qua sẵn núi tiếp tục tri kích tàu tháo nhất thời phẫn nộ mất đi lý trí giờ nhìn thấy lưu phong dụ hai tướng của mình vào núi liệu rằng không ổn lập tức truyền lệnh đánh trống thu quân nhưng do khoảng cách xa dần, hai tướng lại nóng lòng muốn lập công nên không nghe được quân lệnh. Chu cái tí ngựa lên trước, phòng qua ba sàn núi, sắp đuổi kịp lưu phong, nhưng y dương cung lấp tên, ngắm mặt ông ta định bắn. Chu cái đón xa, vội cúi xuống lưng ngựa, đợi một lúc không thấy mũi tên bay tới, mới ngẩng đầu lên nhìn, lưu phong không bắn tên mà đã sớm cất cung, dẫn chúng sĩ chạy xa. đáng ghét, cậu tặc chạy mất rồi. Chu cái không chịu từ bỏ, nhìn lưu phong phóng ngựa chạy lên một ngọn núi nhỏ ông ta cũng dẫn quân đuổi theo, không ngờ lên trên đó lại không thấy bóng dáng lưu phong đâu. ngay cả bốn quân địch kia cũng mất hút. trước mặt chỉ là một khu rừng cây cối xanh um, cỏ mọc rậm rạp, những sảng núi ở hai bên cao chót vót tạo thành thế bao bọc. không ổn rồi. chu cái liều sự chẳng lành, quay đầu lại nhìn, không biết mấy ngàn quân thuộc đã ùa ra từ các ngọn núi xung quanh từ lúc nào. đường về bị chặn, ân thự cũng đã theo ông đuổi đến nơi. chu cái chợt thấy lo sợ, muốn cùng ân thự xông ra nhưng còn chưa kịp xuống núi đã nghe tiếng trống trận nổi lên âm âm chu cái ngẩng đầu lên trên ngọn núi bên trái dựng cây cờ của ngụy diên lão tướng của lưu bị còn ngọn núi bên phải cũng dựng cây cờ của phí Quang, cụ tướng của thục quận trên các ngọn núi mé đông nam tây nam đông bắc tây bắc đều có tinh kỳ tuy không nhiều quân nhưng bọn họ cùng bao vây bốn mặt nên trông rất đáng sợ cũng không biết là kẻ nào đánh trống tiếng trống vội vào khe núi âm vang vọng to gấp bội tưởng như trời nổi sấm sét quân tàu rối loạn còn chưa biết nên làm thế nào mưa tên đã bắn tới quân thuộc chiếm được lợi thế về địa hình tám hướng bốn mặt cùng bắn tên ra bọn chu cái trở thành những tấm bia sống sau hai ba loạt tên quân tàu tan rã lũ lượt bỏ chạy xuống núi đúng lúc này lại nghe có tiếng chém chiết bộ quân của lưu phong nấp trong bụi rậm xông ra mà đánh phút chốc một ngàn binh sĩ dưới tướng chu cái chết mất quá nữa ân thử biết bên trong bị ám toán muốn rút ra khỏi cửa rừng nhưng quân địch càng lúc càng đông sớm đã phong tỏ con đường chỉ có thể dẫn quân sông lên chân núi phía đông rồi từ lưng chừng núi vòng ra cửa rừng nào ngờ ân thự chưa đi được bao xa bỗng nghe những tiếng răm răm rất lớn đá lăn từ trên sườn núi xuống ân thự kinh hại mặt mũi biến sắc vội tìm thân cây cổ thụ để nắp vào còn binh sĩ của ông kẻ nào có kinh nghiệm cũng biết tìm chỗ ẩn trú hoặc nắp sau cây lớn hoặc nắp sau tảng đá nhưng hầu hết vẫn hốt quảng quay người bỏ chạy mà người đâu có chạy nhanh hơn đá đất đá lăn xuống máu văng tung tóe Tham thiết một hồi, một ngàn quân của ân thự cũng bị chết quá nữa. Những tên còn lại cương mắt nhìn chiến hữu của mình bị nghiền nát. Hai chân mềm nhũng, quân thục ở cửa rừng lại bắn tên ra. Trên có mai phục, dưới bị chặn đường, ân thự sợ lại có đá lăn xuống tiếp. Đành dẫn tàn quân xông vào liều mạng với địch. dù cái lúc này cũng lão đảo chạy lại trên người ông ta, trút hơn một chục mũi tên. Mai là có áo giáp dây bảo vệ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh chỉ còn lại 300 quân hai tướng ân chu dũng mãnh nhưng quân ít không địch được đông tính mạng đã như chỉ mành treo chuông vào giờ khắc nguy ngập trận thế của quân thục loạn dân lại thấp thoáng xuất hiện hai ngọn cờ tàu danh thì ra tàu chân và tàu hưu thấy hai tướng bị địch dụ sợ có sơ sẩy mỗi người liền dẫn một ngàn quân tiếp ứng quân thục tuy đông nhưng từ các sân trại tụ lại một chỗ không thống lĩnh được nhau hai đầu lại đều có quân tàu nên trận thế hơi loạn hai tướng ân chu nhưng lúc này dốc sức chém giết cuối cùng cũng mở được đường máu hợp với quân cứu viện, tàu chân tàu hưu biết địa thế nơi này hiểm yếu, không thể ở lại lâu, cứu được người rồi vội vã quay ngược trở lại. song vẫn chậm trễ, tiếng chém giết lại vang lên từng hồi. các bộ tướng kinh châu với tướng lưu bị như phó dung trương nam phùng tập đặng phương cùng với các bộ ít châu như trần thức diêm chi chim yên trần phượng dẫn binh mã từ các ngã xung quanh dồn dập kéo đến. người nhiều thì bên ngàn quân, còn người ít cũng phải mấy trăm quân trên các rặng núi cũng bố trí đầy khắp quân thủ những chỗ quân tàu đi qua mưa tên tế tắp bốn tướng mặc cho có bao nhiêu mũi tên bay tới bao nhiêu quân thục chặn đường vẫn cúi đầu thúc ngựa đầu phá vòng vây thân binh xa sức gạt tên bảo vệ cánh quân xông qua cửa ải này đến cửa ải khác cũng nhếch nhát, nhát thoát khỏi trùng sơn tất cả bốn ngàn binh sĩ xuất trận nhưng chỉ có chưa đến nữa giữ được mạng mà trở về tàu tháo ở trên đỉnh núi cao quan sát Lần đầu được tận mắt lĩnh giáo y phong của Lưu Bị Tên tướng thường xuyên bài trận ấy Lại có nhiều binh mã như thế Nhiều chiến tướng như thế Ông so so cái đầu vẫn đang âm ỉ đau Lại quan sát kỹ binh thế của quân Thục Mới nhận ra trận pháp Chiêu này của Lưu Bị gọi là Đội khách làm chủ Tính chất từng bước Binh lính canh giữ tại các ngã đường Ngọn núi không có nhiều Nhưng lại hợp thành một khối phòng ngự Nếu quân tàu tiến sâu vào trong Quân Thục ở khắp các ngọn núi sẽ tập hợp lại bao vây từ bốn phương tám hướng theo thế cộng kim chỉ cần quân tàu tấn công một núi đơn lẻ các tranh trại khác có thể cùng sông tới cứu viện dù cho quân tàu chiếm được ngọn núi cái được cũng không bù nổi cái mất huống chi thấy núi cao chót vót há dậy đánh chiếm càng chớ nghĩ tới việc bao vây ngọn núi và quân cứu viện bởi những con đường nhỏ hẹp trong núi không có nhiều binh sĩ hơn nữa đều là bị quân tục khống chế xuất quỷ nhập thân đánh đến bước này đúng là bế tắc tào tháo đang tư lự Lại ngay dưới chân núi có tiếng gào thét Lưu phong lại tới Vẫn dẫn theo 400 kỳ binh lúc nãy Buông lời thóa mã Kích tướng ở khoảng cách không gần Cũng không xa Tào tháo dẫn đến nghiến săn nghiến lợi Dậm chân bình bịch Đầu óc quay cuồng nhưng không làm được gì tiểu tử ấy Chửi vóng lên đầu vật chiếu đang dài lưu bị kia Ngươi lại sai thằng con nuôi này đến si nhục ta lần nữa Nếu thằng con râu vàng của ta mở đây Chắc chắn sẽ bắt sống tình tiểu tặc Quay đầu giận bí thư lan Tôn Tư, mau gửi thư đến Nghiệp Thành, điều tử văn đến trời chiến. Tôn Tư giật mình, đây là đánh trận, chứ đâu phải lúc so tài con cái. Thái tử lưu giữ Nghiệp Thành mà lại điều vương tử, nắm binh quyền ra ngoài kinh sư, liệu có ổn không? Người không nghe thấy sao? Viết quân lệnh ngay, tào tháo nông nóng. Dạ, Tôn Tư không dám làm trái. Lĩnh mệnh mà đi. Lưu phòng ở dưới núi vẫn không ngừng cười phá lên. Những lời chửi mắng ngày càng cay độc, khó nghe nhưng quân tàu trải qua trận vừa rồi sợ lại có mai phục nên không dám hành động khinh sức nữa tàu tháo không biết làm sao ở lại quan sát chỉ thêm đau đầu đành thở dài xuống núi về danh nghiêm cấm các bộ binh mã không được xuất chiến dù lưu phong có chửi cả 18 tám đời tố tông nhà họ tàu lên cũng mặc mặt trời đỏ rực tỏ ánh nắng chói chang ngay trên đỉnh đầu tuy đã có bóng cây che chắn nhưng vẫn không ngăn được khi nóng khiến tàu tháo cảm thấy oi bức trong lòng ông càng giống như lửa đốt chớp mắt Ông đã đến hán trung gần hai tháng, chứ nói là đánh lui Lưu Bị, mà ngay cả cây sách phá địch cũng không có. Đại quân bị trói chân ở đây, sĩ khí ngày một giảm, đáng sợ hơn là mùa hè nóng nực ở đất thuộc đã đến, mới vào đầu mùa mà đã khó chịu thế này. Ngày tháng tiếp theo làm sao chịu nổi? Lưu Phong không ở trước mỏm núi chơi mắng nữa, do đến lượt quân tàu khiêu khích. Có điều, Lưu Bị vừa dùng cách khích tướng xong, há lại mắt bảy quân tàu. Mặc cho quân Tàu gào hét sách cổ, Lưu Bị vẫn không chịu ra Trận chiến rơi vào thế chàng co nhàm chán Tàu tháo cậy vào sự kiên cố của thành trì cửa ải Còn Lưu Bị cậy vào địa hình hiểm yếu của núi non Quân thục tấn công quân Tàu không ra đánh Quân Tàu khiêu chiến, quân thục không ứng chiến Không bên nào đắc thế mà đều bị hao tổn Nhưng sau ra quân Tàu đã rơi vào thế bất lợi Xào huyệt của Lưu Bị ở ngay cạnh thành đô Dù phải duy trì cục diện này một thời gian dài cũng không hề gì nhưng quân tàu từ xa đến mà đất đai nơi đây lại cằn cõi căn bản không thể giải quyết được vấn đề lương thảo tất thảy đều nhờ quan trung cung ứng nên không thể kéo dài Tào tháo không nghĩ ra được cách gì lại bị cái nóc và bệnh tật dày dò khổ sở thậm chí ông còn hơi hối hận vì lần sức chinh này lúc này cách thời điểm chọn lăng ở nghiệp thành đã hơn một năm một năm qua ông không làm được những gì trên đường hành quân thì chần chừ do dự đến viện hán trung thì đủ đỉnh đến muộn đến nơi lại không có ký sách gì. Chiến trường thật sự là nơi an nghỉ cuối cùng của Tào Tháo chăng? Ông già rồi, hình thế thiên hạ cũng thay đổi rồi. Ông biết mình không thể tả đột hủ sung như xưa nữa. Nhưng con người ta vẫn luôn cố vùng vậy, ngay cả ở vào những khoảnh khắc cuối cùng. Tào Tháo không cam tâm từ bỏ, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, ông cũng muốn phiêu lấy. Ông đích thân đưa quân lên Nam Sơn, khiêu chiến, quan sát địch danh vào sau giờ ngọ. Mong tìm ra sơ hở giữa lúc quân thục đang mệt mỏi Nhưng suốt cuộc chỉ uổng công Lu bị không cho ông cơ hội Lần nào cũng dính quân tàu mệt mỏi mà lui Hôm nay cũng vậy Quân tàu đòi mắng chửi Mắng ca nửa canh giờ, Nhưng quân thục không manh động Mấy ngọn núi ngăn ngựa khóa đường Cung mạnh bài bố Không có một kẻ hở nào Tào tháo đành phải bó tay quay về Không ngờ lúc ông ta ra khỏi khu rừng rậm rạp Đột nhiên có mấy buổi tên bay sượt qua người Lưu bị mật sai cung thủ vòng qua con đường nhỏ xuống núi ám sát tào tháo bảo vệ đại vương với chữ hét lên một tiếng chúng tướng người đẫm bầu hồi hoảng hết cả lên vừa hậu giá vừa cự địch binh sĩ hầu bao kỳ gương cung cài tên bắn xối xả vào rừng cây nhưng không trông thấy bóng dáng quân địch đâu những rặng núi trùng điệp cùng với cánh rừng sâu ưu tịch chẳng khó để che giấu một vài tên lính tào tháo càng nghĩ càng thấy sợ bỏ lại chúng tướng và binh sĩ chồn về danh trại trước nhưng do tinh thần hốt hoảng trên đường băng qua những tảng đá cầu gây mấy lần ông xích nữa ngã lăn xuống sườn núi mai có hứa chữ giữ lại về đến danh lưng ông ướt đẫm mồ hôi hứa chữ cũng mạch lử. chống thanh kiếp dài xuống đất thở hỗn hển thời trẻ ông ta cầm một cây thiết mâu uy danh chấn động xa trường được chúng nhân gọi là hổ hầu giờ gần 60 tuổi cầm thiết mâu mất quá nhiều sức nên đổi sang trường kiếm tào tháo nhìn những giọt mồ hôi trên mặt hứa chữ đuôi nhau lăn xuống Theo những sợi sâu đấm bạc trong lòng buồn bã, già rồi, ngay cả một hậu tướng dũng mạnh cũng không còn được như năm đó nữa. cuốn hồn một người võ nghệ tâm thương là ông. Ở cái tuổi ngựa còn không cởi nổi, không thể liều lĩnh chinh chiến được nữa. Tào Tháo lấy lại được chút tinh thần. Bọn đổ tập tư mã ý chạy tới an ủi, nhưng ông không muốn tiếp chuyện. Đuổi hết bọn họ lui xuống, cả không quý cũng phải ra ngoài. Nghiêm tuấn mang một chậu nước sạch vào giúp ông cởi xin y. Cẩn thận dùng khăn ẩm lông mồ hôi không để lại một giọt nước nào rồi hầu ông mặc y phục mới đúng lúc này nghiêm tuấn dài dặt nói đại vương bên chân trái của người có mấy nút mẫn đỏ nô tài hầu họa người không chu đáo xin đại vương trị tội chặng đường từ trường an đến hán trung nhiều gian nan lại liên tục phải hành quân qua những con đường nhỏ hẹp nữ quyến không tiện đi theo đều ở lại trường an lúc phân ly phu nhân biện thị đã căn dặn nghiêm tuấn phải hầu hạ đại vương thật cẩn thận Nếu đây xảy ra sơ xuất gì, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nghiêm tuấn nào dám kinh xuất. Tuy đây chỉ là nốt mẫn đỏ bé xíu, nhưng xem ra có liên quan chặt chẽ tới tính mạng của hắn. Tào Tháo về mặt trầm tư tựa như hộ nước, ông không hề cảm thấy ngứa cái khó chịu ở chỗ mẫn đỏ. Nửa người bên trái ngày càng mất cảm giác, cứ tiếp tục thế này, e là không lâu nữa sẽ thành bản thân bất tội. Nghiêm tuấn không hiểu ông đang nghĩ gì, cũng quýt nhận tội, nhưng Tào Tháo chỉ nói, không sao ngươi đi gọi lý tân chi tới đây ngẩng đầu lên Trong thấy hứa chữ tháo khoai giáp đứng ngoài cửa trứng vẫn còn thở phi pho lại bảo khoan đã ngươi mang nước sạch tới giúp hết tướng quân rửa sái ban nãy hầu hạ quả nhân thế nào thì giờ hầu hạ tướng quân thế ấy hứa chữ vội từ chói thần sao dám phiền đến thái giám của đại vương khanh bảo vệ quả nhân hơn hai mươi năm một lòng trung thành quả cảm trong trận quan độ năm xưa Từ đà học theo lối của Kinh Kha Nếu không có Khanh ở đó trừ gian Làm sao quả nhân sống được đến ngày hôm nay Giờ chúng ta đều đã già Không còn sức khỏe như trước Trời nóng quá Khanh hãy tắm rửa nghỉ ngơi chút đi Đợi đến xong trận này Ta sẽ ban thưởng nhiều hơn Để Khanh ăn hưởng tuổi già Chứ ở trong quân chịu khổ nữa Lời Tào Tháo đầy vẻ thay lương Hứa chữ càng tỏ ra bi thương Mặt tướng sẽ hậu hạ đại vương đến chết Chỉ cần đại vương còn ở trong quân ngày nào Mặt tướng sẽ ở cùng người ngày ấy Tuy ông ta cắn răng cố nén cảm xúc Nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt trào ra. Nghiêm trốn không dám trái lệnh Kéo ghế ra cho ông ta ngồi Rồi hầu hạ ông ta giống như Tào Tháo Tào Tháo ngồi lặng trong trướng Vắt óc nghĩ cách phát địch Nhưng vẫn không tìm ra được kế nào cả thi Tiện tai là cuốn binh pháp mấy chục năm trước Ông đã tự chú giải Tất cả đều không có ích gì trong lúc này Giờ lưu bị có cả thiên thời Địa lợi và nhân hòa Ông làm gì được hắn Tào Tháo lại mở những cuốn khác trong hộp sách Vô tình, vớ phải một quyển lã lãm Không kèm được mà nhớ tới vị quân sư năm xưa Là hí Chí Tài Nếu hí Chí Tài còn sống Đứng trước cục diện trận chiến như hiện nay Ông ấy sẽ tù chính thế nào Tháng năm là giữa mùa hè Lã lãm có câu Giữa mùa hè Nơi trai giới tất phải kính đáo Thân thể cần yên tĩnh, không ồn ao cấm cần gũi nữ sắc Không cho phép dân tiếng ăn những đồ thanh đạm Không cần gia giảm mùi vị, tiết chế ham muốn Giữ cho tâm khí bình ổn, vạn vật tĩnh lặng, làm việc gì cũng phải thận trọng, để định kết quả tương tranh giữa âm dương. Tháng này thực sự phải bình tĩnh, ôn hòa. Việc tranh giành vô ích này vốn là một nước cờ sai. So với những tổn thất vừa qua, chẳng bằng ta ở đồng tước đài hốc mát, tào tháo cái ý muốn súc quân. Điển ở ngoài bẩm báo Khai bẩm đại vương, hứa đồ yết giả, quách huyền tính cầu kiến. Quách huyền tính là người họ quách ở dĩnh xuyên. Họ hàng xa với quốc Gia, tuy ông ta làm chức yết giả trong triều đình nhà Hán, nhưng cũng thuộc bè đảng Tàu Danh. tào Tháo không muốn tiếp ngoại thân, nhưng nghĩ lão thần này từ xa tới, hẳn là có việc cấp, nên không ngăn cản. Quách huyền tính, đầy vẻ phong trần bước vào trong trướng. Bị chức quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, thật đáng tội, đáng tội. Lần này bị chức đến, vì muốn hoài bẩm về việc chọn thị tòng cho thiên tử. Sau cuộc phản loạn của bọn cảnh ký, tào Tháo đổi đuổi hết thị vệ trong hoàng cung, Bên cạnh Lưu Hiệp, hiện chỉ còn lại vài tiểu thái giám. Quách huyền tính phải chọn lại thị tòng cho thiên tử. Mất mấy tháng mới tìm được hai người phù hợp, đưa đến Nghiệp thành để Tàu Phi định đoạt. Nào ngờ y không dám quyết định việc này, khiến ông lại phải dượt ngàn dặm xa xôi đến Hán Trung. tào Tháo vừa nghe ra là chuyện của Lưu Hiệp đã có ba phần bực mình. Thiên tử ở tận trong cung, cũng không có việc gì bên ngoài, không cần tuyển quá nhiều thị tòng. Tất nhiên rồi, Quách huyền tính lau mồ hôi. Bị chức chỉ chọn hai người, một người là người quận Bột Hải. Tên Hoáng Thạch Bao, tướng mạo tướng tú, nhưng là một tên đánh xe. Còn một tiểu tư khác, người Nam Dương, xuất thân mục Đồng, tên Đặng Ngãi. Hiện đang là tiểu lại dư trứng Đồng Điện Đô đồ Ý, có tật nói lắp. Hai tên này không quá 20 tuổi, thật tha chất phát, thân phận ti tiện, chắc chắn. Ông ta muốn nói tiếp, nhưng Tào Tháo đã cắt ngang lời, không được. Càng là người trẻ túi, càng phải đề cao cảnh giác, càng xuất thân nghèo khổ, càng không được xem thường. Đánh xe mục đồng, không có giả tâm hay sao? Quách huyền tính, miếm chặt môi Ông ta từ hứa đô chạy đến nghiệp thành Lại từ nghiệp thành chạy đến đây Chịu bao nhiêu vất vả khó nhọc Thế mà Tào Tháo vừa mở miệng đã nói không Nhưng cũng không thể bộ nhiệm Người lớn tuổi hơn làm thị tông chứ ạ Tào Tháo về mặt lạnh lùng Có củi lại muốn nhóm lửa Ta thấy cứ bỏ chiếc thị tông của thiên tử đi Đỡ sách chuyện Dạ, việc này Việc này hình như không được Tào Tháo lừa ông ta một cái, có chỗ nào không được, thiên tử không ra khỏi cung, lại có ba đứa con gái của quả nhân hầu hạ, còn chưa đủ sao? Dạ, Quách huyền tính không dám cãi lại, nhưng trong lòng không ưng, cố nhiên thiên tử chỉ là bù nhân, nhưng cũng không thể làm việc quá phận, không cho người đi theo hầu hạ người ta. Thật không hợp tình người, nếu truyền ra ngoài, tào gia cũng sốc mặt. Quách huyền tính không nói gì nữa, nhưng Tào Tháo vẫn chưa chịu buông tha. Ông không thấy chuyện phản loạn hay sao? Mà cô tìm người Nam Dương Sau này phải cẩn thận hơn với người Kinh Châu Không được cho bọn chúng nắm giữ Những chức vụ quan trọng Quách huyền tính ủng công đi chiến này Không biết làm sao lại mang thân xác bụi bặm trở về Ông ta vừa đi khỏi Lý đường chì bưng bát thuốc đi vào Thần vừa sắc xong thuốc Xin mời đại Vương Dung Tào tháo nhìn bát thuốc đen xì Cười nhăn nhó Uống cũng thấy không uống cũng thấy Quả nhân không muốn trị bệnh nữa Miệng thì nói như vậy Nhưng ông vẫn nhận bát thuốc Đưa lên ngang miệng rồi bỗng nhiên dừng lại gương mắt nhìn chằm chằm vào lý Đường chi khanh uống một ngầm trước đi lý Đường chi giật mình sau đó liền hiểu ra đại vương sợ mình hạ độc ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên trước đây đại vương chưa từng nghi ngờ mình sao hôm nay lại có suy nghĩ này lý Đường chi không dám trái lệnh nhận lại bát thuốc để uống ông non gan sợ tào tháo không tin mình uống một hơi hết non nửa bát thuốc Bây giờ tào tháo mới cật cật đầu uống nốt chỗ thuốc còn lại lau miệng nói bệnh đau đầu của ta lại tái phát khanh mau chăm cứu cho quả nhân đi lý đình chi đáp mùa hè nặng về khí dương lại dễ đổ mồ hôi nên không thích hợp chăm cứu đại phương nghỉ ngơi một lát đợi đến chiều tối bất nóng thần sẽ chăm cứu cho người nói đoạn tự mình sửa lại giường cho ông nằm rồi mới thi lễ cáo lui tào tháo nằm xuống nhìn đau định xe thi vệ buông màn trứng xuống nhưng đưa mắt nhìn quanh không thấy hứa chữ đâu mới sực chớ ra là đã cho ông ta đi nghỉ rồi sau giờ ngỏ trời ôi bức thi vệ ối ải hai mắt lim dim bốn bề yên ắng Trong lòng Tào Tháo bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi. Ban nãy ông không yên tâm về thị tòng của thiên tử, giờ lại nghi ngờ thị tòng quốc mình Thị vệ hiện nay đều là những người rất thân cận. Nhưng không phải người cùng vào sinh ra tử với ông thổi đâu mà là một lớp người mới lên thay người cũ. Nhưng thị vệ năm xưa nếu không phải được thăng quan thì cũng đã già. Bọn điển mãn, văn khâm đều là tướng tá đời thứ hai kế nghiệp của mình. Tào Tháo tới cả nhi tử của mình còn nghi kỹ nữa là còn người ngoài do tuổi đã cao, ông ngày càng sợ chết, thậm chí còn cảm thấy sinh mệnh của con người quá mong manh. như nửa canh giờ trước ở rừng cây, nếu ám tiện của quân thục bắn trúng, thì cái mạng già của ông không giữ được nữa rồi. hoặc giả ly đường chì mà hạ độc, sinh mạng của ông cũng đã chấm dứt. tào tháo càng nghĩ càng sợ, lại thấy bên cạnh mình, đầy rẫy nguy hiểm, đầy rẫy ẩn họa, dường như không có người nào đáng tin cậy. ông ngồi thẳng dậy, nói với đám thì dậy: mấy người các ngươi nghe đây. Điển mảng giật nảy mình. Vội vàng dẫn chúng nhân vào, không lưng thi lễ. Đại vương, có chuyện gì căng dặn? Quả nhân muốn đi nghỉ. Đánh thì vệ mặt ngắn tủng. Ngài muốn đi nghỉ thì cứ nghỉ đi, tự dưng báo với chúng tôi làm gì. Ánh mắt u ám của Tào Tháo, quét qua từng khuôn mặt, cuối cùng nói. Trước đây quả nhân đã nói, quả nhân nửa đời chinh chiến tung hoành, khi ngủ thường mê thấy giáo phang ngựa sắt, đâm chém trên xa trường, nên hay giết người trong lúc ngủ mê. bởi vậy khi ta ngủ say các ngươi chưa có đến cần lỡ như các ngươi đến gần đúng lúc ta thức giấc không phân biệt được thật hay mơ mà đâm một nhát kiếm hại đến tính mạng của các ngươi thì đừng trách quả nhân vô tình dạ đám thì vệ bắn tính bắn nghi không dám hỏi nhiều lúc này tào tháo mới nằm xuống thì vệ thả mang trước xuống rỉ tay nhau đại vương không cho phép đứng gần kéo làm kinh động đại giá vàng nhất có việc quân cấp bách thì làm thế nào đứng ngoài bấm tóc chăng có tên thì vệ nhắc can, vội nói không được Ngồi nhở đại vương chưa tỉnh hẳn bắn tên vào chúng ta thì sao không cần biết đứng cách xa bao nhiêu một khi đại vương muốn giết người làm sao tránh được tào tháo ho hai tiếng chúng nhân im bặt lại nghe bên trong nói vọng ra cứ vép một bên mảnh trứng lên rõ điện mắng không hiểu tào tháo có ý gì nhưng vẫn vén nửa tấm mảnh bên trái lên thật ra là do tâm tính của người già không thích sự ồn ao, nhưng cũng lại sợ cô độc vén nửa tấm mảnh bên trong nhìn ra được bên ngoài thì vậy không dám thì thăm to nhỏ nữa đinh cát nghiêm chỉnh một lúc sau bên trong có tiếng ngái khe khẽ mọi người mới an tâm dần dần cảm thấy buồn ngủ đến cả điển mảng cũng gà cợt bảo các người đứng đây bảo vệ đại giá chứ đâu phải trốn việc Hứa tướng quân được tôi đưa về nghỉ ngơi rồi chẳng còn ai quản các ngài tiểu thái dám nghiêm tuấn quay lại bình thường hắn hay trêu đùa với đám thị vậy lúc này trông thấy bọn họ ngủ cợt từ đằng xa đã cất giọng trêu chọc điển mảng tròn mở mắt, tỏ ý bảo nghiêm tuấn nhỏ tiếng Đại vương mới ngủ, chứ làm kinh động đại giá Nghiêm tuấn vòi ngầm miệng, rón rén lại gân, vén mành, Nhìn vào trong, Tào Tháo đúng là đã ngủ thật Nhưng trên người chỉ mặc mọi lớp áo trong Mà chiếc chăn mỏng lại rơi xuống mép giường từ lúc nào Các ngài có mắt không đấy Nghiêm tuấn trách đám thì vậy Không thấy chăn của đại vương bị rơi ra à Trời nóng thế này, không sao đâu Thế cũng phải che bụng lại chứ Lỡ để đại vương sinh bệnh thì ai gánh nổi tội các ngài không sao nhưng về tới trường an liệu phu nhân có tha cho ta không Vân vân lão ngài phải gánh trách nhiệm điều tại chúng tôi không hiểu chuyện thì về nhìn nghiêm tuấn tí tuổi đau Giận đến mặt đỏ tía tai liền loại hắn ra đùa nghiêm tuấn định sau bước vào trong điển mẳng vội ngăn lại không được không được vào đại vương nói mình hay giết người trong lúc ngủ mê người hãy cẩn thận cái mạng của mình hư ta còn phải sợ ư nghiêm tuấn nói đùa là mặt quỷ với các anh ta rồi xé sang đi vào trong đắp lại chăn cho tào tháo điện Mạn không để tâm bởi nghiêm túc là thấy dám hầu cận đại vương mộng bị thế nào cũng sẽ không đến nỗi nhận nhầm hắn là thích cách chứ điện mạng tiêu táo đời cầu với chúng nhân duỗi mắt tiếp tục đứng gác chợt nghe bên trong có tiếng quát lớn kẻ nào hành thích ta mọi người giật mình quay đầu lại nhìn tào tháo đang nhắm mắt đứng chạy nghiêm túc sợ hãi quỳ xuống lên đôi tài đắp lại chăn cho tào tháo đâu có nghe cậu ta giải thích quay người lấy thanh căn kiếm trên dương xoẹt một tiếng sút kiếm khỏi vỏ nghiêm tuấn lành lợi Như còn trẻ sao hiểu được tâm thuộc của tào tháo nếu lúc này cậu ta coi dò bỏ chạy ra chỗ nhiều người tào tháo đang mộng du sẽ không tiện đuổi theo đằng này cậu ta kính trọng đại vương như trời nghĩ rằng đắc tội với trời chẳng thể sống thọ nên không dám chạy mà bò dưới đất liên tục dập đầu cầu xin nô tài làm kinh động đại giá xin đại vương tha mạng xin đại vương tha mạng tào tháo không chịu nghe đâm một đường kiếm hung ác thì vậy không biết là thật hay giả không dám can gián càng không dám ngăn cản đứng bên ngoài nhìn điển mãn vội quát còn không chạy mau lúc này nghiêm tuấn mới sực nhớ ra là cần phải chạy đi nhưng đã muộn cậu ta xoay người lại liền bị tào tháo giơ cánh tay trái bóp cổ tay phải cầm thanh căng kiếm xiên một đường từ sau lưng ra đằng trước nghiêm tuấn chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết tào tháo rút bảo kiếm ra nghiêm tuấn cục chí nền đất máu phun lên bắn cả cười ông Thì vậy trân mắt nhìn con ma tóc trắng ấy. Bọn họ đều là võ nhân mà cũng sợ hãi liên tục thuộc lại phía sau. Tào Tháo không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, ném thanh căng kiếm đi, đổ ra giường ngủ tiếp. Một lúc sau lại vang lên tiếng gái, Điển mạng lung túng không biết làm sao. Trong đại trướng có sắc chết. Đương nhiên phải mang ra ngoài, nhưng đại vương đang ngủ. Vào kéo thi thể ra. Ngộ nhỡ đại vương lại giết luôn cả họ thì làm thế nào? Anh ta muốn đánh thức đại vương, lại sợ kinh động đến đại giá. Tào tháo mơ mơ màng màng không biết mình đã giết người, chẳng may đổ vạ lên đầu bọn họ, thì sao giải thích được. Điển mạng đi đi lại lại như khiến bò chảo sang, định thần nói, mau đi gọi hứa tướng quân, trần trưởng sự tới đây, đi mau. Đâu cần phải đi gọi họ, những tiếng quát tháo vang nài ban nãy đã làm kinh động đến chúng nhân. Bọn hứa chữ trân kiêu, dương tu, người trước người sau kéo cả lại, nhìn kim tuấn nằm vật dưới đất, máu vẫn chạy lên láng trong quân trướng, chờ cảm thấy rung minh. Điển mảng tú mồ hồi giải thích với bọn họ Người kéo đến xem mỗi lúc một đông Nhưng không ai dám kinh động đại giá Cả đám tàn nhau đánh tạo cùng gọi Xin đại vương hồi giấc Đại vương hồi giấc Tào tháo ngáp một hơi dài từ từ mở mắt Quay đầu nhìn thấy thi thể nằm dưới đất liền đứng bật dậy Chừng gì thế này Kẻ nào dám giết thái giám của ta Quần thần nín lặng Ai dám nói thẳng ra đây Tào tháo tỏ về kinh ngạc Hỏi lại lần nữa Kẻ nào giết thái giám của ta có thích cách sau nói rồi cúi đầu nhìn lại thấy người mình dính đầy máu mới hiểu ra chẳng lẽ chẳng lẽ là ông cúi xuống trước thi thể của nghiêm túng thơ dài quả nhân đã dặn đi dặn lại quả nhân nằm mê mình đang ở trên xa trường e là sẽ có chuyện giết người sao tin tiểu tử này còn giáp lại cân vô cớ lại chết một mạng người là lỗi của quả nhân ông giậm chân đấm ngực vô cùng ân hận đám tì vệ châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau trương đại dương giết người trong lúc ngổ mê Đúng là thật rồi, sau này phải hết sức cẩn thận Không được lãng vãn ở cơn Quần thần thấy tào tháo Cứ tự trách mình mãi, cũng không nói gì nữa Đổ tập bước ra khỏi hàng nói Đây là lỗi do vô ý Ông cũng là xấu mạng của tiểu tử này Đáng phải như vậy Vua một nước không cần tự trách vì một tên thái giám Đúng vậy, không quấy vòi vụ họa Không cần thương tiếc Một tên thái giám nhỏ bé Nếu đại vương cảm thấy thương xót Thì thưởng cho gia quyến hắn Ít lụa là là được Hắn ta thậm chí còn coi cái chết của nghiêm tuấn là chuyện tốt. Bởi sau này, hắn có thể thường xuyên hầu hạ bên cạnh Tào Tháo. Trước mắt là không bị thất sủng, sao còn có đường xây sở. Những người khinh ghét khổng quế không tiện bác lại, cũng cần đâu đồng thuận. Tiểu tử này nhỏ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện. Phu nhân cũng rất thích hắn. Nếu không phải con nhà nghèo thì đâu đến nổi bị đưa vào cung làm thái giám. Đúng là sâu khổ. Tào Tháo vỗ về thi thể, lẩm bẩm một lúc lâu mới đứng lên nói, liệm xác hắn chu đáo. Xây người lập tức tìm người nhà quả nhân nhất định phải bù đắp thật nhiều cho họ hai quân đang giao tranh lấy đầu ra quan tài tốt dùng sáu tấm ván ghép lại đã là tốt lắm rồi tào tháo bỏ vào bên trong không ít vàng bạc rồi mới cho hạ tán Quân thần thấy đại vương thương xót nghiêm túc như vậy cũng lũ lượt đi đưa tang nghiêm túc chẳng qua chỉ là một tên thấy giám sau khi chết còn được hưởng dinh dự đặc biệt kể sát cũng hiếm chiến trường vô thường mọi người không dám đi xa chọn bãi đất yên tĩnh trong rừng mà đầu hối chôn đám thị vệ đều rất thân với nghiêm tuấn thỏ chết cáo thương xót khó tránh khỏi đau buồn có người còn nhỏ dài giọt nước mắt tư mã ý thấy chuyện này rất đáng nghi nhưng không dám nhiều lời nhìn bọn trân kiêu trân quân đều im lặng dương đã hiểu ra tâm tư tào tháo song không ai dám khơi ra còn những người khác có khi hiểu rõ có khi mơ hồ chỉ mình dương tu phục xuống miệng hố không ngừng than khóc tiểu tử ngốc người chết thật oan uổng đại phương quá đa nghi ngay cả người hầu cận cũng không nằm ngoài vòng nghi ngờ ấy chuyện giết người trong mê là để dù họa đánh tiểu tử các ngươi vì đại vương không muốn có người lại gần trong lúc ông đang ngủ ngươi không hiểu tâm thuật của bậc đế vương chẳng phải tự chui đầu vào lưới dựng gương cho người ta ư Nhưng tu giữ chức chủ bạ cũng là một cận thân thường xuyên tiếp xúc với nghiêm tuấn biết hắn chết oan uổng nên có phần thương xót cao đất ném xuống hố trong lúc xúc động ông ta còn buộc miệng thang ngốc quá không phải đại vương ngủ mê đâu chín người mới ngủ mê đấy kể ra cũng thật lạ tào tháo tuổi đã cao nhưng ngày càng nghe thính những câu chuyện người khác nói sau lưng mình câu vừa nãy dương tu nói cũng nhỏ thế mà cũng lọt vào tay tào tháo ông quay ngoắt lại nhìn dương tu với ánh mắt sắc lạnh còn chưa hiểu chuyện gì trong lòng đã nảy sinh sát ý xế chiều trời dịu dần mưa nhỏ đã tạnh trong núi có vẻ hơi lạnh chăm cứu xong tào tháo thấy người dễ chịu hơn Sự phiền muộn trong lòng cũng vơi đi nhiều Bọn hứa chữ không quấy Đưa ông lên Nam Sơn thưởng ngoạn Lần này ông không xem trận thế quân địch Mà chỉ chăm chú ngắm nhìn phong cảnh núi non Nhân lúc mát mẻ Tào Tháo bỗng nhớ lại lần Bình Định Hán Trung ba năm trước Ông cũng từng leo lên ngọn núi này Cùng với Trương Lỗ Khi đó ông mang dáng vẻ của người thắng trận Bàn định Giang Sơn xem thường quân hùng Còn tán thưởng nơi đây Một người canh giữ vàng kẻ khó qua Mai phục đồ kích thoát ẩn, thoát hiện. Nếu không phải anh hùng thật sự, không thể chỉ huy được. Xem ra bây giờ, những lời ấy đã ứng nghiệm. Chỉ có điều người anh hùng chỉ huy Trần Địa không phải là ông, mà đổi lại là Lưu Bị, tên phản đồ năm xưa. Hoàng hôn buông xuống khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Vách núi dựng đứng, dường như được mài đi những cành nhọn. Rừng sâu rậm rạp dường như được bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Con đường mòn trên núi, khe núi sâu hung hút, và những tảng đá kỳ dị cũng đều biến mất trong bóng chiều thỉnh thoảng có vài con chim âu thước hối hả bay đi tìm nơi trú ngụ côn trùng ẩn nấp trong lùm cỏ cũng bắt đầu kêu ra rã cùng với sắc trời tối dần đàn đom đóm lượng lờ giữa khu rừng phát ra những đốm sáng nhỏ li ti trong chốc lát tào tháo quên mất mình đang ở giữa chiến trường mà chờ có cảm giác bình yên thư thái ông không thể chối bỏ sự thật rằng mình đã say Lúc mới rời khỏi nghiệp thành ông còn hạ quyết tâm đấu một trận cuối cùng. Nhưng vào thời khắc này, ông thực sự chán ghét chiến tranh. Ông đã già, hơn nữa còn mang bệnh tật đầy mình chiến trường từ lâu, không còn thích hợp với ông. Ở cái tuổi của ông nên bình tâm hưởng thụ những thác ngài thánh thơi. Nhưng dù là sốt mệnh hay chấp niệm trong lòng, ông cũng không thể cho phép mình làm vậy. Bởi nói thế nào, ông cũng là quân vương, một nước, và là hoàng đế vô danh, hữu thực. Nên buộc phải liều mạng để bảo vệ quyền uy của mình Giờ ông mệt mỏi rồi Không còn muốn suy tính mãi nữa Chỉ mong có được những phút giây thảnh thơi Bình lặng như thế này thôi Tuy nhiên Tào Tháo không được hưởng sự yên tĩnh này quá lâu Trời mỗi lúc một tối Doanh trại quân địch phía đối diện Lục tục đốt lửa trại Ánh lửa sáng rực Xuất hiện trên khắp các đỉnh núi Như treo lơ lửng giữa không trung Chúng nằm săn sát nhau khiến người ta chói mắt chút cảm giác thảnh thơi cuối cùng cũng bị phát tang, Tào Tháo không biết làm sao, lặng lẽ lắc đầu, khổng quý khuyên ông trở về. Đi đường vào buổi tối không tốt, dù cho quân địch không tập kích thì gặp thú dữ cũng không hay, xin đại vương hỏi danh. Tào Tháo đi rất chậm xuống núi, không chỉ vì đi đứng không tiện, mà quan trọng hơn, không biết từ khi nào ông bắt đầu có cảm giác ghét quân danh, ghét bị nhiều người quấy say và ghét cả số quân báo xem mày không hết. Vả lại, trận vừa rồi bị thua, Binh sĩ lán lúc bàn tán, chỉ cần bước vào viên môn, ông sẽ lại bất giác nhăn mày hứa chữ và điển mảng, mỗi người dù một bên, còn khống quế đi trước rẽ đường. Để Tào Tháo đặt tay lên vai mình, một hàng người chậm sải bước đi, những sẵn núi khuất dần sau lưng họ. Lúc Tào Tháo về đến Đại Trướng, Lý Đường Chi đã đợi sẵn ở bên trong, vừa trông thấy ông đi vào, ông ta vội quỳ xuống can gián. Đại Vương, chưa dùng bữa, sao đã leo núi? xin đại phương lấy thân thể làm trọng lấy xa tắc làm trọng từ khi nghiêm tuấn chết lý Đường chi kiêm việc hầu hạ công nước cho tào tháo viên y lại này cẩn thận dọn cá đầu đạt qua ở cùng với thị vệ để tiện theo dõi sinh hoạt hàng ngày của tào tháo nhưng lại gặp đúng lúc ông ra ngoài ngắm cảnh nên lý Đường chi đứng ngoài không yên tào tháo vốn kết ông ta phiền phức xong lại chẳng thoát được đành gật đầu cho là phải người nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn đang hâm nóng trên bếp lò nghe lý đương chi hô một tiếng bọn họ lần lượt mang vào tào tháo giờ đã khác trước ông là vua một nước dù là cơm chiến cũng không thể qua lo sơ sài được có bảy tám món chay và món mặn bài chật xoay án tào tháo không muốn ăn gì nhìn những món ăn bốc hơi nghi ngút ngao ngắn nói có món gì nguội không lý đơn chi chưa rõ đầu nguội trôi cơm nhưng ảnh tới việc tì vị tiêu hóa thức ăn bệnh của đại vương hiện nay là âm hư hỏa vượng cơ thể suy si nhược nên dùng đầu nóng Tào Tháo nhìn thấy có miếng thịt nhỏ đoán là do binh sĩ săn được trên núi nhấc đũa định cấp Lý Đân Chi lại nói Đại vương thích ăn thịt là tốt nhưng cá sinh nhiệt, thịt sinh đơm nên ăn vừa phải không nên ăn nhiều ăn nhiều không tốt cho bệnh của đại vương để lát nữa thần đi nói với nhà bếp sau này dân thịt, chim cho đại vương phải đổi sang đĩa nhỏ Nghe ông nói vậy, Tào Tháo cao mày, không thèm động vào đĩa thịt nữa quay sang cắp một đũa rau xanh bỏ vào miệng nhai triệu trạo Chẳng thấy có vị gì. Nhạc thết. Thần dặn đầu bếp bỏ ít muối. Thanh nhiệt bổ âm. Ăn uống thanh đàm tốt cho bệnh của đại vương. Không ăn nữa. Tào tháp đập đổ xuống bang. Tức giận bảo. Quả nhân là vua một đứa. Chuyện trong thiên hạ há chẳng phải do ta định đoạt ư. Lẽ nào đến cây ăn cũng không làm chủ được. Người quá phận rồi đấy. Lý đương chi quỳ xuống nói. Nô tài chỉ là một y lại. Không dám làm trái ý đại vương. Nhưng thân thể ngàn vàng của người liên quan đến vận mệnh đất nước cần phải điều dưỡng thật tốt thì mới dẹp yên được bốn bảy nô tài to gan làm vậy cũng là vì xuất phát từ lòng trung có trời chứng giám xin đại vương lấy xa tát làm trọng lấy xả tát làm trọng chỉ có mọi việc không được ăn mặn mà lý đường chi cũng lôi cả xả tát vào thật khiến cho Tào tháo dở khóc dở cười ông cũng biết lý đường chi muốn tốt cho mình chỉ xua tai nói bỏ đi bỏ đi người đứng dậy đi trong lòng Tào tháo hơi hối hận xem biết thế này ông đã chẳng giết nghiêm tuấn giờ đến bữa cơm vừa miệng cũng chắc được ăn đúng là báo ứng mà tào tháo lại nhấc đũa lên trong lý đường chi cứ nhìn chằm chằm xem mình định cấp món gì ông thực sự có phần sợ ông ta liền nói người cũng không cần ăn cơm mà mau đi ăn đi ở đây không cần người lo đại vương nên ăn lúc còn nóng thần đi sắc thuốc cho người thần đặc biệt căn dặn nhà bếp hầm một bát canh gà cho đại vương có cho thêm một ít thuốc như phục linh đương quy lát nữa đại vương ăn nhiều một chút lý đình chi lại lải nhải một hồi rồi mới thi lễ trở ra tào tháo không thấy đói đặt đổ xuống đi đi lại lại trong trướng lúc quay đầu ánh mắt lại dừng trên tấm bản đồ da dây treo phía sau xói án ông thân ở trong quân danh muốn không lo nghĩ đến chiến sự cũng không được nhưng trước mắt có thể làm gì được đây trên bản đồ các thành như nam trịnh chỉ là mấy dấu chấm nhỏ xíu lọt thỏm như những dãy núi trùng điệp được vẽ bằng nét bút màu đen bao quanh bốn mặt đông Tây Nam Bắc Chính địa thế hiểm trở này Đã làm Tào Tháo do dự Đánh không thắng, chiếm không được Trận này không cần đấu tiếp Hơn nữa sức khỏe và tâm trí của ông Cũng khó mà chống đỡ nổi Rút quân chỉ là chuyện sớm hay muộn Điều khiến Tào Tháo phải suy nghĩ lúc này Là liệu có cần tiếp tục đồng trú Hắn trung nữa không Nơi này vốn là rừng núi ít người Trước đây lại đã di dời một lượng lớn giáo dân ngũ đấu mỹ gần như không còn bất tính ao Nói gì đến điện sản thế khóa Chỉ vì Hán Trung là cửa ngõ ra vào thục quốc, nên mới điều quân, đồng trú. Nhưng trong cuộc thấy hiện nay, lưu bị kiểm soát các ngã đường phía nam, quân Tàu chiếm giữ nơi này cũng không thể nằm tiến được. Ngược lại, việc vận chuyển lương thảo từ Quan Trung cũng phải vòng qua tầng lĩnh, đi hết sạn đạo dài hơn 400-500 dặm mới đến được Hán Trung. Mất bao nhiêu công sức chỉ để giữ mấy thành trống không? Tính xương quân phí đã được coi là một cuộc trao đổi lỗ vốn rồi. Quan trọng hơn, dù cho Tàu tháo muốn giữ cũng chưa chắc giữ được bởi lưu bị ở gần trong gang tất bất cứ lúc nào cũng có thể phát binh tấn công tục ngữ có câu không sợ bị cướp mà chỉ sợ có kẻ trên mo bất cẩn một chút là mất huống hầu còn có vết xe đổ của hạ hậu uyên ai giáp một mình trứng giữ hán trung mà dù giữ được đến khi nào việc này mới dừng lại đây nhưng nếu từ bỏ cũng không ổn hán trung là nơi hiểm yếu năm xưa tào tháo đánh thắng trương lỗ là nhờ có ba phần may mắn mà nay lưu bị còn khó đối phó hơn cả trương lỗ Một khi từ bỏ vùng đất này, chẳng biết năm nào tháng nào mới đoạt lại được, và chinh phạt thuộc quốc lần nữa. Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn Lưu Bị tiếp tục cắt cứ, vả lại phía tay ải Dương Bình, chính là Vũ Đô. Năm xưa Mã Siêu từng là mưa làm gió ở đó, có quan hệ gần gũi với các bộ lạc khương đây. Vẽ đường cho hưu chạy, liệu Vũ Đô có được ngày yên ổn không? Thứ nữa, nếu từ bỏ đất Nam Trịnh, Dương Bình thì từ Tây Thành, Thượng Dung, ở mé Tây cho đến quận Phòng Lăng, cũng khó bảo toàn được. mặc dù những nơi đó đều do thổ hào cai quản, không nằm trong địa bàn tàu tháo trực tiếp kiểm soát, nhưng nếu từ bỏ hết thì thật đáng tiếc. với lại cũng tổn hại đến uy danh của ông nữa. tiếng thói lưỡng năng, liệu có nên từ bỏ hắn trung không? người nhà bếp mang canh gà mới hầm lên. tàu tháo suy nghĩ nãy giờ đã mệt, ngồi xuống dùng canh. gà được hầm như, đống đũa vào đã tan ra, còn canh rất nóng. tàu tháo muốn ăn miếng đùi, không ngờ chỉ xét được một cái gân gà dính tí thịt ông nhìn cái cân gà đó thấy rất nực cười cục diện hán trung bây giờ cũng giống như cái cân gà bèn than rằng kỳ cân kỳ cân ăn gân không có vị gì mà bỏ thì tiếc đúng lúc ấy tàu chân và tàu hưu tới đứng ngoài cửa trướng hỏi khẩu hiệu tới nay từ khi đại quân đến hán trung tàu tháo cho hai tử điệt này san sẻ các việc trong trung quân cũng là có ý trui rèn bọn họ hiện quân tàu và quân thục chỉ cách nhau một quả núi để đề phòng gian tế của quân Thục trà trộn vào tối nào trong quân cũng đổi khẩu lệnh binh lính đi lại trong danh và ban đêm gặp người đi tuần mà không trả lời được khẩu lệnh sẽ bị chém ngay tức khắc Tào Tháo nghe họ hỏi việc này thuận miệng đáp cây cân sao ạ hai người nghe không hiểu Tào Tháo giơ cái gân gà đang cầm trong tay về phía họ lắc lắc cây cân hai người thấy câu khẩu lệnh này thật kỳ quặc có điều ám hiệu càng kỳ quặc càng tốt Nên không nói gì, lĩnh mệnh mà đi. Tào Tháo lại chìm trong suy nghĩ, lẽ nào chỉ có thể từ bỏ sau Ông bỏ cái gân gà vào miệng, nhai đi nhai lại, cố tìm một chút vị gì khác trong cái vô vị kia. Không biết qua bao lâu, trời đã tối thui, mà Tào Tháo vẫn ngậm cái gân gà ấy. Lý Đường Chi sắt xong thuốc, mang vào, nhìn những đồ ăn trên bàn còn nguyên, bất giác díu mày. Đại Vương không ăn cơm, làm sao uống được thuốc ạ? Những món ăn này đều do thần đứng trong nhà bếp làm cho Đại Vương. Chúng nguội hết rồi, hay để thần đi hâm nóng lại lần nữa. Ôi, canh cũng nguội rồi. Đại vương không nên như vậy, người phải lấy thân thể làm trọng, lấy xã tắc làm. Tào tháo thực sự ngăn ông ta, nhưng lúc ông ta không để ý nhẹ bước chuông ra ngoài, nói nhỏ với hứa chữ. Theo quả nhân, đi tuần danh, ông thoát khỏi đại danh Trung quân, trốn tên đại phu lắm môm. Đã qua canh một, binh sĩ chuẩn bị đi nghỉ, chỉ có vài bó đứa còn sáng mọi người đều ra những chỗ thon cho hóng mát, có những tên lính chẳng cân dựng láng trại, nằm gói đầu lên binh khí hóng chuyện. trong màn đêm đặc quánh, không ai biết đại vương đi qua chỗ mình. vào trong danh trại thậm chí còn có tên lính cát ra hỏi khẩu lệnh. sau nhờ ánh lửa yếu ớt mới nhận ra là ai. tào tháo không muốn quấy quả chúng nhân nghỉ ngơi, bảo bọn họ chớ lên tiếng để ông thoải mái đi dạo một vòng. hầu hết binh sĩ đều đang say giấc, miệng phát ra tiếng ngáy nặng nề. có vẻ những ngày qua họ cũng đã rất mệt mỏi. Những người thể chất kém, không hợp thủy thổ nơi đây Phải chịu không ít khổ sở Tao tháo nhìn những binh sĩ Cói đầu lên giáo mát Nằm kính dưới đất, trong lòng không khỏi tư lự Có lẽ chúng nhân cũng không muốn đánh tiếp Trong cuộc thế, bị động này nữa chăng Bọn họ đã có ý như vậy Ta cũng không thể đi ngược lại Ngày mai sẽ truyền lệnh thu binh Bỏ lại hán trung cho giặt tay to Ông vừa đi vừa nghĩ Đến tận hậu danh Chỗ đó cần ải chiến binh, an toàn nhất Nên chứa lương thảo, mấy vị tham mưu Duyện thuộc không cầm quân cũng ở cả đây Tàu Tháo cũng không muốn kinh động linh cát Lặng lẽ đi vào tuần tra Kể ra cũng lạ Các danh khác đều im ắng Chỉ có danh này đèn đuốc sáng trưng Từ đằng xa đã thấy thân binh hối hả ra vào Các láng như thể đang thu dọn trầu đạc Tàu Tháo thông thả bước tới Trước một đại trướng Bên trong thấp ba bốn ngọn đèn Bọn Trân Kiêu đấu tập Cuộn các cuốn thẻ tra lại cất vào trong hòm Bận đến nỗi không ngấn đầu lên được Tào Tháo thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi vội, tiếp tục đi lên phía trước. Lại thấy trại nào trại nấy, cũng tất bật thu dọn đầu đạc. Có người còn gấp y phục, chuẩn bị hành trang. Ông đi thẳng tới chỗ tích trữ Lương Thảo, lại nghe tiếng quát Tháo ồn ào. Tiếng quân coi giữ quân Lương là lưu trụ. Xe binh sĩ đóng Lương Thảo vào bao, chất lên xe buộc chặt. Dường như chuẩn bị sẵn sàng, chở đi. Tào Tháo cảm thấy khó hiểu, tiến lại chất vấn. Sao với thu dọn, Lương Thảo trong đêm thế? Lưu Trụ đang bận, trời lại tối, chẳng nhìn rõ người hỏi là ai. Đáp bừa, sắp thu quân rồi, tranh thủ thu dọn sớm, để lúc đó. Đỡ rối, hỗn xược. Tào Tháo lập tức nổi giận. Ai nói sẽ rút quân? Kẻ nào dám giả truyền mệnh lệnh của ta? Sự thương xót mà ông vừa dành cho tướng sĩ, phút chốc tan biến hết. Lúc này Lưu Trụ mới biết người nói chuyện với mình là Ngụy Vương. Vội quỳ sụp xuống, tự vả vào mặt mình. Mạc tướng vô lễ, mạc tướng vô lễ. Chúng thần binh cũng đã nhận ra ông tất cả quy mập xuống tào tháo túm cổ lưu trụ dữ dằn nói người dám làm lung lạc lòng quân sau lưu trụ lấp bắp nói không phải chú ý của mạc tướng là là dương chủ bà dương tu sao? nghe thấy cái tên dương tu tào tháo càng tức giận hắn nói thế nào các người sẽ tin thấy ấy sao? ai là ngụy vương tối nay đại vương truyền khẩu lệnh là cây cân dương chủ bà nói cây cân nghĩa là cân gà ăn thì không có vị gì nay quân ta đánh không lại được kẻ địch Mà vận chuyển lương thảo đường xa Làm hâu tổn sức quân Giống như cái cân gà Đại vương lấy cây cân làm khẩu lệnh Hẳn là có ý rút quân E rằng không đến xác mai sẽ trừng lệnh Nên chuẩn bị sớm Lưu trụ giải thích đầu đuôi Tào tháo nghe xong càng kinh hãi Tâm thục của đế vương Thâm hiểm khó do Nhưng sao chuyện gì của ta cũng không qua được mắt dương tu vậy Ngay như hai từ cây cân đơn giản Cũng bị người đón ra Thông minh lắm Người tự ý thảo trước sắc lệnh Ta chưa hỏi tội Hôm hạ tán nghiêm tuấn còn buông lời bất kính, đến tối nay lại chơi ta một vố. Chớ quên ngươi vốn là bè đảng của Tử Kiến, từng làm mười điều đối đáp cho nó, dở trò gian lận. Khi đã lập Tử Hoàng làm thái tử, đáng sa ta phải thanh trừ ngươi. Nhưng niệm tình ngươi cũng có tài trí, nên mới tạm không xét, quả nhân tha cho ngươi. Ngươi lại ngông cuồng hơn. Ở đầu là cái lý đó? Chẳng qua hiện giờ quả nhân thay đổi kế sách dùng ngươi, nên mới cho những kẻ xuất thân là danh môn như các ngươi, chút thể diện Thếp hà, ngươi còn không biết tự lượng sức. Ta còn sống thế này, ta chết đi rồi. Triều đình đại ngụy, liệu có áp chế nổi ngươi không? Dương thị ở Hoành Đông bốn đời làm chức tam không, thì sau nào? Đúng lúc, ta có thể lấy ngươi ra làm gương. Bao nhiêu hận cũ thù mới, dòng cả lại, sát ý trong lòng tào tháo, càng mạnh thêm. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với hứa chữ, màu chăm lửa toàn danh, giống trống thăng trướng, dứt lời phất tay áo bỏ đi. Đen đúa các danh sáng dần tiếng trống ầm ầm cũng nổi lên, không chỉ đánh thức tướng sĩ ba quân, mà cả những con chim tuyết trú đêm gần đó cũng bị giật mình. bay nháo nhác trên khoảng trời phía trên danh trại. Tào Tháo về đến đại trại trung quân, sai người lấy một chiếc ghế nhỏ ra cửa trứng. ai về ngồi xuống. không lâu sau, chúng quan văn võ ở các danh lũ lượt chạy tới. Dương Tu cũng đến. ông ta đã nghe binh sĩ nói lại chuyện ban nãy, biết mình mắc lỗi, đang định bước lên chủ động thỉnh tội, nhưng Tào Tháo chỉ thẳng vào mặt ông ta, thét lên một tiếng. Người đâu? Trói hắn lại cho ta. Binh lính nào dám hỏi nguyên do? Nghe lệnh liền lấy dây thân, trói dương tu lại, ân xuống đất. Quần thần có người hiểu rõ nội tình có người không? Liền bước ra khỏi hàng, định xin cho dương tu, Tào Tháo xuất tài nói. Dương tu lung lạc lòng quân, thân mang tội lớn, kẻ nào can gián sẽ bị xử cùng tội với hắn. Câu này khiến cho chúng nhân đều phải ngậm hết miệng lại. Tào Tháo hùng hồng nói tiếp. Quả nhân khởi binh đánh hắn trung, đã quyết diệt trừ quân giặc há có thể chưa lập được công mà trở về dương tu to gan dám tự ý nói xúc quân rõ ràng là trước mưu gian cố tình lung đặt quân tâm hồng làm hỏng chuyện lớn của ta loại người nham hiểm hại nước này không giết không thể nguôi được cơn giận của quả nhân không giết không thể làm yên lòng tướng sĩ tào tháo đổ một tội danh lớn như vậy lên đầu dương tu mọi người càng không có cách nào cầu xin cho ông ta nói đến đây tào tháo đứng dậy hỏi thẳng dương tu người thấy mình có đáng chết không Dương Tu há lại không biết Tào Tháo cố tình cán tội cho mình Nhưng ông ta không làm gì được Chỉ biết chạy dùa dưới đất Nhìn khuôn mặt Tào Tháo hiện lên dữ tợn Dưới ánh lửa Như thể hận mình thấu xương Lại nhìn bọn Trần Kiều hoàng giai Tư mã ý đứng hai bên Tỏ vẻ không đành lòng Nhưng lại không có ý muốn bảo hiểm can gián Ông chợt hiểu ra Dương Tu ơi Dương Tu ngươi quá tự phụ Cũng thật ngu dốt Trong danh toàn là kẻ thông minh Có ai không đón sai chủ ý của đại phương đâu Nhưng tất cả đều im lặng. Chỉ có ngươi hết lần này đến lần khác, làm con ngựa biết hí trong đội nghi trượng. Không tự nói, trung dung chi vi đức giả, kỳ chi lỗi hâu Để lộ sự thông minh là rước họa vào thân. Ngươi cho rằng nghiêm túc ngu dốt, kỳ thật ngươi còn ngu dốt hơn hắn. Cửa ải của tàu phi đã vượt qua được, không ngờ một chút bất cẩn. Trong công chuyện, lại khiến ngươi ngã trong con người Ngươi muốn dựng công lập nghiệp, trở thành danh thần một đời. Thế mà mới 40 tuổi, đã bị chém đau, làm nhục gia môn. Nực cười, thật nực cười. Dương tu tự biết mình không còn đường sống, cười chưa xót Thần quá ngu xuẩn, thật đáng tội chết, đáng chết. Biết vậy là tốt, lôi ra ngoài viên môn chém đầu thì chúng. Tào Tháo vứt tài áo, không thèm nhìn Dương tu thêm một cái, trở vào trong trướng. Bí thư làng đâu? Thần, có thần, lưu phóng sợ đến ngay người, lấy lại tinh thần, chạy lên phía trước. Quả nhân muốn gửi cho phụ thân Dương tu một phong thư. Người tới chấp bút, Dương Tu dù sao cũng là hậu vệ nhà họ Dương ở quận Hoành Đông bốn đời giữ chức tam công. Dương Bu đã cáo lão từ quan nhưng vẫn có danh vọng. Môn sinh cố lại của Dương gia đầy khắp thiên hạ, trong đó không ít người hiện đang ở trong tàu danh. Tào Tháo giết Dương Tu cũng phải cho Dương Bu một lời giải đáp. Thứ nhất là làm an lòng môn sinh cố lại của Dương gia. Thứ hai là trấn áp Dương Bu tránh để cho ông ta nói năng lung tung. Lưu Phóng cầm bút lên, Tào Tháo chẳng cần nghĩ ngợi, đọc liền một mạch. Ta với Túc Hạ đều là người đại nghĩa trong bốn biển. Túc Hạ không bỏ rơi ta, còn gửi hiền lang tới phò tá ta. Mới đây đất Trung Nguyên đã được yên ổn, nhưng ngoài biên ải lại xảy ra phản loạn. Nay, ta khởi binh đánh dẹp là chuyện lớn, đã làm xáo trộn đến cuộc sống của bách tính. Ta đặt ra tiếng chuông, tiếng trống, đáng lẽ chủ bà nên tuân theo. Vậy mà hiền tử của ngài, lại cậy vũ thân mình quyền thế hiển hách, Hết lần này đến lần khác, chống đối ý ta. Ta vốn định trừng trị theo pháp lệnh, nhưng lại lơ là mình sẽ hối hận vô cùng nên nhắm mắt bỏ qua hy vọng hiền lan biết sửa đổi nào ngờ hiền lan lại càng phóng túng ngông cuồng nếu ta còn khoan thứ lần nữa hẳn là hiền lan còn gây ra họa lớn cho cả gia môn của túc hạ bởi vậy ta đã thực thi hình phạt với hiền lan nghĩ đến tình thương mà phụ thân dành cho nhi tử nên gửi thư chia sẻ nói buông với túc hạ tuy nhiên chuyện này cũng chưa hẳn là bất hạnh ta tặng túc hạ hai chiếc áo khoác bằng cấm một cây trượng tám đoạn làm từ gỗ đào mạ bạc ba chiếc niệm nỉ màu xanh năm trăm xấp lụa quan sáu mươi phản tiên một cỗ xe thất hương bốn cửa rủ rèm bánh xe sơn màu hai con trâu đen một con tấn mã một ngày đi được tám trăm dặm mười bộ yên ngựa mã vàng và dây cương làm bằng da đỏ một tấm thảm đứng chuông xung quanh cùng với hai tên đầy tớ ta cũng tặng phu nhân của túc hạ một chiếc áo choàng vải thưa mang nhiều màu sắc một đôi hài thiêu và hai nô tỳ có tâm để chúng hầu hạ phu nhân mặc dù lễ vật của ta ít ỏi nhưng nó thể hiện tâm ý của ta mong túc hạ rộng lòng nhận cho không cần sai người hỏi đáp lưu phóng vừa viết vừa chặt lưỡi thư này dùng lời lẽ khiêm tốn nhưng lại cố ý giễu cợt người ta nào là nếu ta khoan thứ lần nữa hẳn là hiền lang còn gây ra họa lớn cho cả gia môn của túc hạ giết nhi tử của người ta còn nói đó cũng chưa hẳn là bất hạnh ban thưởng qua quýt cho xong nhà người ta bốn đời làm tam công há thèm những thứ ấy chúng có thể bù đắp được nỗi đau mất con của nhà người ta ư đây không phải là dịu cợt dương bu thì là gì chứ quá độc ác lưu phóng thầm nghĩ chuyện này không hay nhưng tào tháo còn đang tức giận ông xem qua bức thư một lượt thấy rất đắc ý liền nói dứt khoát được rồi sáng mai sẽ người đưa đến trường an rồi lại đưa mắt nhìn khắp chúng quang vang võ trong ngoài trướng treo thủ cấp của dương tu trước phiền môn Để cảnh cáo ba quân, kẻ nào còn dám làm loạn quân tâm sẽ có kết cục y như hắn. Không phá được lưu bị, thì không rút quân. Không ai tỏ thái độ khác, có điều trong lòng mọi người đều hiểu. Đại phương cố làm ầm lên, nhưng chỉ là nhất thời mạnh miệng. Trận này đã xác định không thể đánh tiếp được rồi. Tàn ác chẳng qua là một cách che đậy sự yếu mềm trong lòng ông mà thôi.